Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm khung cảnh thêm phần mạ mị Tôi đưa tay lào đắm mồ hôi đắt đổ sách chín chán Rồi móc điếu thuốc đưa lên miệng theo thói quen Bất trần tôi khừng lại Ở giường bên kia thằng Tâm đang phát ra những tiếng ư ử Tôi với tay bật sáng ngọn đèn để chín vách Thì cũng là lúc thằng Tâm tung chăn ngồi bật dậy Thằng thấy nét hải hùng của nó, tôi đoán có lẽ thằng này vừa trải qua một cơn ác mộng giống mình. Thằng Tâm đang ngồi lùi lại theo bản năng, mắt chăm chăm nhìn sang ngoài cửa. Sau khi thần trí đất tỉnh táo được phần nào, nó nhìn tôi rồi run dậy. Mấy giờ rồi? Tôi nhìn chiếc điện thoại không bột cột sóng mệt mỏi bảo. Mấy hơn 3 giờ sáng thôi, ngồi đi vẫn còn sớm lắm. Mày làm gì mà đêm hôm cứ riêng ừ ừ như là chó bị cắt tiết vậy hả? Thần tâm mặt cắt không còn giọt máu nhìn tôi dưới run rộng. Đồ môi thâm xì của nó khô đánh lại. Khuôn mặt mất hết thỉnh khí toát lên về sợ hãi. Như vừa phải chứng kiến một điều gì kinh khủng lắm. Mày ơi, lão lão ấy về. Lão đứng ngay đầu giường này này. Tôi giật thấp mình hỏi lại. Lão nào? Lão nào mà về nửa đêm còn đứng ở đầu giường mày? Thần tâm cất giằng yếu đuối chèn suốt bực dọc. Thì lão già mà tao đái lên tấm bì mộ chứ còn ai vẫn đây nữa. Lão đứng ngay đây này. Thầy còn cầm hai nắm cơm mắt mà trừng trừng nhìn tao. Thầy cười cho qua chuyện. Mày cứ khéo tưởng tượng. Tại mày suy nghĩ nhiều quá cho nên nằm ngủ mệt mơ mộng linh tinh mà thôi. Thầy ngủ đi. Sáng sớm mai tao với mày rời khỏi đây. Ngủ đi không sáng mai lại không bỏ mắt được đâu. Thằng Tâm liền run dậy nói. Cho ta xin điếu thuốc. Tao thấy với mày là không phải ta ta ta mơ đâu. Lão đứng lù lù ở đây này. Nói rồi thằng Tâm chỉ tay vào cái nền nhà Lót bằng thứ đá hoa Đang ngả màu vàng ố Tôi cũng hoàng mang tiến lại Thì bất chợt thằng Tâm kêu rú lên Rừng án đụng xuống đất Mồm của nó ú ớ không thành lời Ôi sợ ơi mày ơi nó nó Hành động kèm theo tiếng hét của nó Làm cho tôi giật mình Đánh rơi điếu thức trên tay xuống Tôi gắt lớn để tự chấn an Cái gì thế Cái gì mà mày gào toán lên thế hả Thằng Tâm vẫn ngồi đó tựa vào tường, tay run dày chế lên khoảng nền nhà gần đầu giường, mà lắc đầu không thành tiếng. Thậm chí tôi có thể nghe rõ một một tiếng hay hàm răng của nó lách cách vào vào nhau, như người đi giữa mùa đông chỉ mặc một tấm áo mỏng. Tôi vàng hoàng bước lại rồi nhanh chóng sợ hãi đái cả gia quận. Ở khoảng nền nhà ngay sắt đầu giường chỗ thằng Tâm nằm, từ bao giờ xuất hiện một vũng nước. Vũng nước màu nâu còn nổi nguyên váng mỡ, tỏa ra mùi hôi thối cực độ, và trên đám chất dính đó còn nguyên hai nắm cơm đã được bóc chặt, đồ lu ở đó từ bao giờ. Tôi tái mặt nhảy lùi lại vài bước rồi quay sang nhìn thằng bạn, đến lúc này thì tôi khẳng định giấc mộng của nó là có thật, chứ không phải là tưởng tượng. Thế giới âm hồn là có thật, và chúng tôi đã chót dại khi phạm vào phần âm. Không gian quanh phòng đột nhiên đặc quánh lại, tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim của mình đập bình bịch trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng len lỏi vào tâm trí, làm cho tứ chi của tôi run rẩy, nhất thời không thể nói lên được điều gì. Tôi quay sang nhìn thẳng Thâm mà trong lòng vạn phần kinh sợ. Vậy là lão già ấy tất thực tự tìm về, và nhất định không chịu buông tha chuyện chúng tôi đã làm. Hai đứa chúng tôi chỉ biết ngồi nhìn nhau mà cầu mong trời mây sáng để trốn khỏi cái nơi chết tiệt này. Đèn điện vẫn sáng cả hai chúng tôi im lìm không ai nói với ai tiếng nào, nhưng vẻ mặt đều toát lên sự hoang mang tột độ. Đang rối bời với những suy nghĩ trong lòng thì cả hai liền giật thót mình lắng tai nghe. Một âm thanh lạ khuấy đảo cả sự yên tĩnh của căn phòng. Tôi cố gắng nín thở căng tai ra Để cho nghe thật kỹ những thứ âm thanh này. Tiếng bước chân nện trên nền đất, rõ ràng là nó. Tiếng bước chân vọng lại rất gần và chợt im bặt nơi cửa phòng. Và tiếng có cửa chậm rãi vang lên khô khốc, vọng lại làm cho cả hai đứng dậy nhìn chừng chừng ra cửa. "Tôi hái hồn đáp. Ai đấy? Ai gọi cửa phòng tôi đấy?" Bên ngoài chỉ là một sự im lặng đáng sợ, không có tiếng trả lời. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, ánh đèn tròn đột nhiên chớp tắt. Trong không gian chênh tối chênh sáng đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, liền sau đó là tiếng cào zin zít. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net